các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quỷ lạc vào ma trận rồi tự chém lẫn nhau. Cứ thế mà cuộc chiến lại bắt đầu. Hai người lúc này trên người có vô số vết thương, nhưng ý lương tâm của người thầy pháp không cho họ bỏ mặc những con người vô tội kia, phải chết dưới tay bọn yêu ma quỷ quái. Nên chỉ có thể chiến đấu đến cuối cùng. Cảnh bất yên bình ngày nào đã được thay đổi. Bằng cảnh hốn chiến giữa người và ma quỷ Máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất Sát người cũng nằm la liệt chẳng khác nào chốn địa ngục Tiếng bình đào kêu la Tiếng quân người hoàng sợ cố chạy thoát thân Đã bọng đến tận mây sảnh Ông ly lúc này đã gần như không còn đứng được nữa Nhưng ông vẫn cố gắng hết sức còn lại để giết thêm Tên nào đưa tin đó Ông sang trưởng thôn đã bị bọn ngạ quỷ Giết treo xác trên một cành cây Nhìn thôi Cũng làm cho kẻ nào gan dạ lắm Cũng phải kinh sợ tột độ Cuối cùng thì ông lý Cũng nằm xuống với vô số vết thương trên người Máu của những con người Chính nghĩa pha lẫn máu Của những người dân vô tội Đã trải thành sông Con sông hiền hòa Dòng nước trong mắt của ngày nào Bây giờ đã được nhuộm đỏ bởi máu Của vô số con người Khiến nó trở thành dòng sông máu Khi thấy ông Ly đã nằm xuống, nhân đã như hóa điên, lao về phía ông như cố rảnh lấy sự sống. Nhưng ngay lúc này, bọn âm hồn ngã quỷ kia cũng tranh thủ cơ hội mà đánh vô số âm khí và cả những móng vuốt sắc nhọn vào người anh Có lẽ lúc này, nhân đã không còn biết đau là gì nữa. Khi những con người bao lâu nay anh cố gắng bảo vệ, Vậy mà lúc này đã có cả trăm người phải nằm xuống bởi những đám âm hồn ngã quỷ kiệt. Nhân gạo khóc và đôi mắt bỗng đỏ lên toàn thân như một quỷ lực kinh hoàng xuất hiện. Bào lấy thần thể cứ thế mà mỗi lúc một nhiều hơn. Chúng cứ xoay quanh tạo thành một cơn cuồng phòng. Khiến những đám âm binh lo sợ và bắt đầu bỏ chạy. trận cuồng phòng cứ thế mà hút lấy hết vào trong. Đến cuối cùng thì chẳng còn tin nào bên ngoài nữa Khi không còn gì Thì trận cuồng phong ấy mới từ tử tan biến đi Và rồi người dân phải kinh sợ thêm một lần nữa Khi nhận bây giờ đã hoa thành một con mãng xà to lớn cao đến vài trượng Mãng xà nằm đấy mà gầm rú lên Làm cho muôn thú một lần nữa phải tháo chạy Cứ nghĩ như thế đã xong Nhưng ai ngờ kẻ đứng sau sai khiến đám âm mình kia mới xuất hiện Và lao vào đánh với mãng xa một lần nữa Nếu như ông Lý còn sống Sẽ ngạc nhiên Khi kẻ đứng sau đám âm binh Lại chính là quỷ thi Trong thân sắc bà lão Ở trong làng này Không hiểu vì sao mà một quỷ thi Luôn thèm khát máu Lại có một bọn âm binh đông đến như vậy Và ngày lúc đầu Ông Lý đã loại trừ khả năng quỷ thi này Chính là kẻ đứng đầu của đám âm binh kia ấy thế mà cuối cùng thì ông đã xảy Có lẽ nó đã ẩn thân đợi chờ cho Nhân đánh nhau với mộc tình đuối sức mới ra tay. Chính vì vậy mà cả hai đã không chuẩn bị trước, nên mới chịu tàn thương thế này. Quỷ thi lúc này trông nó quá kinh tỏ, với khuôn mặt đầy những mảng thịt bị thối dữa. Trước cái chết của ông Ly, Nhân bây giờ đã hóa thành xà tinh, nên sức mạnh cũng như sự căm thủ dâng lên trăm lần. Chính vì vậy, Mà vừa thấy quỷ thi đã lao nhanh đến phun một làn âm Hàn tấn công Nhưng quỷ thi cũng chẳng dễ bị đánh bại Nó cũng bắn một luồng quỷ khí kinh khủng đáp trả Nhân từ đầu đã bị trọng thương khi đánh với mộc tình Sau đó bị vô số vết thương do bọn âm binh kia gây ra Nên không biết nhân có đánh bại được quỷ thi hay không nữa Vừa mới trải qua một cuộc chiến đẫm máu Bây giờ lại tiếp tục một cuộc chiến kinh thiên động địa nữa Làm cho người dân bắt đầu chạy tứ phía Chỉ mong thoát khỏi ngôi làng này Có lẽ anh nhân biết được Đã không giữ được sự bình yên cho ngôi làng Nên những lần tấn công vô cùng đáng sợ Những âm khí bị tản ra Cũng đổ phá nát nhiều nhà cửa và cây cối xung quanh Người dân lúc này thì chẳng còn một ai dám ở lại Ngôi làng bình yên ngày nào bây giờ trở thành một ngôi làng ma, với bộ số sang người nằm la liệt trên mặt đất. Cuộc chiến giữa mãng xà và quỷ thi mỗi lúc mà kinh hoàng hơn. Dù đã đánh mấy trận liên tiếp, nhưng nhân vẫn không yếu thế hơn quỷ thi. Chính vì thế mà qua gần một cảnh giờ, sao chiến? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net